Cao Đông cũng không ngủ ngon Cao Đông nằm trên giường mà chăn chọc mãi Quế Toàn Nhĩu là trợ thủ rất tốt Rất nhiều điều y cung cấp Làm Cao Đông đã có những đầu mối nhất định Mặc dù không quá hoàn thiện Nhưng đây chính là cơ sở về sau Hắn đứng vững được ở Tây Giang Đồng thời cung cấp cho Cao Đông biết Nên trọng điểm đột phá ở đâu Đâu là nơi đối thủ yếu nhất Ở đâu dễ dụ hàng nhất Vướng Ích, Lạc Dục Thành Bây giờ phải xem hai tên này Vương ích từ văn phòng lục kiếm dân Gira cũng đã là nửa đêm Y không bảo lái xe đưa mình tới mà đi bộ trên con bờ ô giang đến trụ sở thị ủy Bí thư lục có ý gì? Vương ích từ thanh tra thị xã được phai xuống tầy rằng, Y biết trong trách trên bay mình không hề nhẹ Trương Tiểu văn độc đoán ngang ngược Lôi bằng thâm trầm mà tàn nhẫn Đinh cao thọ kiêu căng Tiếu chưa quý giàu hoạt Tiên tri quốc không coi ai vào đâu Còn cả bí thư quận ủy mới tới Thoạt nhìn không hề có vẻ kiêu căng, Mạnh mẽ như lời đồn Làm người ta cảm thấy tên này rất cẩn thận Vương nghĩ cảm thấy không phải Trong lời của Lục Kim Dân nói Cao đông này tới không phải để dưỡng giả Ý đến là để làm việc Như vậy sẽ xung đột về lợi ích với bộ máy thôi nát Vậy ủy ban kỷ luật Nên làm như thế nào Đơn giản Đáng ra đa tay thì ra tay Nhưng phải tàn nhẫn Chính xác Ổn định Theo lý thuyết Chứ ổn định là đầu tiên Nhưng Tây Giang bây giờ thì vững ích cảm thấy tàn nhẫn thức hợp hơn cả. Nhưng dù như thế nào cũng cần bí thư ủng hộ. Vững ích nhấn nhịn mấy tháng chính lại chú ý tình hình biến hóa. Làm việc phải bảo đảm thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì mới có thể thành công. Lúc trước muốn làm việc là vô ích. ủy ban kỷ luật làm việc dưới sự lãnh đạo của đảng. Bí thư đảng ủy mà can thiệp vào thì anh có là phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật dù có khí phách hơn nữa cũng vô ích trương tiểu Văn đi một thời gian, Tăng Lệnh Thuần chủ trì công việc. Tăng Lệnh Thuần là người tốt nhưng không phải bí thư đủ tư cách, y thiếu khi phách vào sự bá đảo. Tăng định Thuần là chủ tịch đủ tư cách nhưng muốn làm người đứng đầu một nơi, nhất là Tây Giang thì còn thiếu. Bây giờ Cao Đông đến, hướng gió đã đổi, đã đủ nhân tố thành công. Có thiên thời nếu được Cao Đông toàn lực ủng hộ, bên trên còn được bí thư lục kiếm dân ủng hộ. Điều lợi đó là y ít nhiều có quan hệ ở thanh tra thị xã. Hơn nữa mấy tháng nay ở Tây Giang Cũng đã thu được đầu mối Càng không cần phải nói tới Quế Toàn Hiễu Cũng ẩn nhẫn như y Đó cũng là con sư tử nằm im chờ thời Nhân hòa Cao đông dơ ngọn cờ lên Y lạc dục thành Quế Toàn Hiễu Còn có hai người Hạ Đồng Bành Nguyên Hậu là kẻ theo chiều gió Tin rằng sẽ thấy đó tình hình thay đổi Tăng lệnh thuần thì sao Bước ích trong lúc nhất thời không đón người này Tăng Lệnh Thuần sẽ có thái độ gì nếu xung đột xảy ra? Y mặc dù là Phó Vi Thư, Chủ tịch nhưng mà đám người lối bằng Đinh Cao Thọ không coi vào đâu. Chẳng qua Vương Ích thấy Tăng Lệnh Thuần không hề tức giận. Điều này cũng làm Y phục sự nhẫn nhịn của Tăng Lệnh Thuần. Bây giờ chủ yếu muốn xem quyết tâm của Cao Đông lớn như thế nào. Hội nghị liên tịch đảng chính thức lần đầu tiên diễn ra vào lúc 9 giờ. Ngoài 11 thường vụ quận ủy đến tham gia Chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân quận Chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân quận Cùng phó chủ tịch quận Tránh văn phòng ủy ban quận cũng tham gia 8h50 Nhân viên tham gia gần như đã đầy đủ Lôi bằng nhìn thoáng qua đồng hồ Thấy tiền trì quốc vẫn chưa tới Y có chút bực mình Đây là hội nghị đầu tiên của Cao Đông Tiền trì quốc đến muộn thì không còn gì để nói Lôi bằng khẽ nhìn Đinh Cao thọ Đinh Cao thọ biết ý liền đi đao gọi điện Tiền ca, điện thoại Tiền trị quốc đang ngủ ngon Bị người phụ nữ bên cạnh đánh thức Y tình tình mê mê, đinh sơ sơ À phụ nữ, thì tiếng chuông điện thoại di động Không ngừng vang lên Tiền trị quốc lúc này Đã tỉnh lại, cầm lấy máy Thì thấy có mấy cuộc gọi nhớ liền, vội vàng nghe Lão tiền, ông đi đâu thế Còn 10 phút nữa là họp Còn không bao tới đây Đinh cao tọ trầm giọng nói Ồ, tôi lập tức tới ngay. Lão đinh, ông kéo dài giúp tôi một chút." Tiên tri quốc đột nhiên đứng lên, nam lộ chăn, bên dưới là một mảng trắng và đen. A phụ nữ chủ hộ kêu lên và lấy chăn che bụng lại. Tiên tri quốc dập máy đòi nhìn một chút mà hậm hực nói. "Em trai gì, trên người em có chỗ nào mà anh chưa nhìn?" A phụ nữ lộ ra một tia tức tối nhưng không dám cãi. "Anh chị dám lấy chăn quấn người đòi nói." "Tiền ca, đoàn Hà Loan anh bày nhếu cho em đó." "Hừ." cô không xem bây giờ nào lúc nào sao bí thư quỳnh vị vừa tới các cô ép tôi phạm sai lầm ư tiền chỉ quốc khừ một tiếng ông chủ cho cô đúng là tham bảo y bỏ tiền đam thì cứ đùn đẩy tôi sớm nói với hắn là bỏ được thì mới có được bỏ nhỏ được lớn mà còn không biết sao do có nợ nhiều năm với hắn nếu không tôi đã sớm giao công trình cho người khác cô nói với hắn bí thư quỳnh vị mới tới là cái miệng động không có chút tiền thì không làm hắn thỏa mãn được đâu à phụ nữ thầm bắn trong lòng, tiền chỉ quốc này là tiên ác ôn, cũng không biết sau mà có thể nên làm lãnh đạo quận. một công trình cứ bị treo trên tay hắn, ngủ với hắn còn phải mất tiền. tiền chỉ quốc này quá tham, hám mồm là đòi ba đến năm không biết ông chủ nghĩ như thế nào mà thích quan hệ với kẻ này. thấy tiền chỉ quốc đi ra, à phụ nữ mới đứng lên gọi điện. xếp xem ra có chút phiền phức, họ tiền nói bí thư quận ủy mới tới, giáo lúc trước sợ là không đủ. Hắn nói một câu cho tên bí thư quận ủy mới tới. Đầu kia chỉ một câu đòi dập máy. Tiên Tri Quốc chạy tới phòng hội nghị đã là 9 giờ 20, trên đường y đang suy nghĩ xem đối phó chuyện hôm nay như thế nào, lần đầu họp mà đến buồn sẽ bị người lấy lý do mà chơi mình, không biết lão Đinh nói giúp mình như thế nào. Trên đường y đã gọi cho chủ nhiệm ủy ban xây dựng để nói giúp mình. Tiên Tri Quốc vào phòng hội nghị liền thấy Lôi Bằng và Đinh Cao Thọ đang rất tức giận. Phòng hội nghị im lặng không một tiếng động. Cả đồng kia ngồi giữa không biết đang viết gì đó trong sổ Cao Phong hội nghị thậm chí không ai hút thuốc Không khí đầy áp lực Bí thư cao Chủ tịch tăng Xin lỗi tôi tới chậm một chút Là chủ nhiệm mễ ủy ban xây dựng tìm tôi bàn về quy hoạch Thành thị ở phía Tây Âu Giang đến Hà Loan Nói nhiều một chút cho nên Ngô ứng cường Thời gian hội nghị hôm nay anh đã nói với phó chủ tịch tiền chưa Cả đồng bỏ bút xuống rồi lạnh nhạt nói với tránh văn phòng Ủy ban quận Ngô ứng cường Tôi đã có thông báo Ngô ứng cường có chút khẩn trương mà nói Hôm nay biểu hiện của bí thư cao khác hẳn hôm qua Mặt tiền chị quốc cứng đờ lại Trong lòng cũng đã tức giận Sao muốn nhầm vào tao ư Hôm qua y còn nói chuyện với đinh cao thọ rằng Tên này tuy được đôn thổi là cứng đắn Nhưng chắc cũng biết tê giang khó khăn đến biết điều Sao hôm nay lại trở mặt nhanh như vậy Phó chủ tịch tiền Với anh giải thích với tôi và mọi người ngồi đây xem Anh có khiến mười đồng chí đợi anh hai phút? Cao Đông mặt rất bình tĩnh, giọng nói cũng bình thường, nhưng ai cũng nghe đà cơn tức giận trong lời nói của hắn. Bí thư Cao, tôi vừa nãy đã nói tôi thảo luận với chủ nhiệm Bễ. đủ rồi, tiền tri quốc anh bận, chúng tôi đành sao? Anh có thể cho rằng tất cả mọi người ngồi đây trừ anh như đang đi du lịch sao? Cao Đông lớn tiếng nói. Lời giải thích của anh tôi không muốn nghe. Nếu anh cần tôi tin. Anh có tin tôi lập tức gọi cho Mễ Phương Bảo anh ta nói với tôi rằng Vừa thảo luận vấn đề gì với anh không Tôi tin Mễ Phương nhất định có câu trả lời chân thật cho tôi Dù là trước đó anh có gọi điện cho Mễ Phương Bảo anh ta nói giúp Tiền chỉ quốc nghe vậy Thì á khẩu không biết nói gì Mễ Phương mặc dù cùng hội cùng thuyền với Y Nhưng nếu Cao đồng thực sự hỏi Thì rất khó tưởng tượng Mễ Phương Có thể nói dối được Thấy tiền chỉ quốc sa sầm mặt lôi bằng 404 để ý tới tiền chỉ quốc Thì biết mình không ra mặt không được Nếu để mặc ca đồng xử lý tiền tri quốc Không chừng đòn tiếp theo sẽ khiến tất cả các phòng ban do tiền tri quốc phụ trách xáo loạn Lão tiền còn gần đã làm gì Không cần biết anh có lý do gì Hôm nay là lúc nào Đây là hội nghị đầu tiên do bí thư cao chủ trì Có chuyện gì anh không thể gác sang bên à Lôi bằng ra vẻ tức giận mà nói Đây là không biết phân biệt nặng nhẹ Ca đồng vốn định mượn việc này mà gõ tiền tri quốc một phen Thì đã bị lời này của lôi bằng chặn lại Thậm chí ngay cả chuyện tiền trì quốc trước đó Đã làm gì cũng bị che đi Tiền tri quốc cũng muốn Kiếm bậc thang mà xuống Nên cúi đầu ngồi xuống ghế không nói gì nữa Cả đồng cười cười nhìn lôi bằng đang đáp vẻ tức giận Lúc này cứ nói chuyện này nữa Thì là hắn quá đáng Dù sao hắn vừa đến Tây Giang Nếu làm quá đáng sẽ dễ khiến các lão đồng chí có cái nhìn Cả đồng thở ra một tiếng đồ nhìn tăng lệnh thuần mà nói Lão tăng họp thôi Hội nghị do Tăng Lệnh Thuần chủ trì, đề tài chỉ có một đó là phân tích tình hình phát triển kinh tế xã hội của Tây Giang hiện nay, đưa ra kế hoạch và mục tiêu phát triển kinh tế cụ thể của Tây Giang trong tương lai. Theo lý thuyết công tác phát triển kinh tế là quả bên chính quyền, nhưng do Thị ủy Ninh Lăng cứ hàng quý lại tiến hành tổ chức hội nghị công tác kinh tế với sự tham gia của Chủ tịch Bí Thư Quận Huyện, vì thế lần này Cao Đông tới liền lập tức tổ chức hội nghị này. Cao đồng bố trí lãnh đạo phụ trách các mảng phân tích về tình hình công tác của mình, đưa ra biện pháp giải quyết, nhất là nhắm vào Phó Chủ tịch Hạ Đồng phụ trách công nghiệp, in thức thương mại, khoa học kỹ thuật, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Lam phụ trách nông nghiệp, Phó Chủ tịch Tiên Trí Quốc phụ trách xây dựng đô thị, đất đai giao thông, Phó Chủ tịch Thi Cương phụ trách công an tư pháp, du lịch, bảo vệ môi trường, kế hoạch hóa gia đình, an toàn lao động, Phó Chủ tịch Quang Vinh Thịnh phụ trách giáo dục, văn hóa, vệ sinh môi trường yêu cầu bọn họ đưa ra ý tưởng và kế hoạch trong công việc của mình Mấy phó chủ tịch liền nói ra công việc và suy nghĩ phát triển của mình Chẳng qua so sánh với bên chính quyền thì công tác bên đảng ủy có vẻ mơ hồ hơn Trong hội nghị các đồng chí ghi chép Thì thoảng hắn nói vài câu rất trực tiếp Khiến nhân viên bộ máy không quá thích ứng Nhất là sau khi có chuyện vừa rồi là mọi người càng phải cẩn thận Cố tránh mắc sai lầm Đây như hội nghị báo cáo công việc Chẳng qua mọi người đều biết Dù là ai muốn thông qua cách này để biết tình hình thực tế là không thể Hiểu qua được tình hình Tây Giang đã là may rồi Sau khi các thành viên nói dòng đã là hơn 2 tiếng Cả đồng chỉ đưa ra 2 điểm lãnh đạo phụ trách tốt công việc của mình Xem còn tồn tại vấn đề gì Sắp tới hắn sẽ đến các phòng ban, xã, thị trấn khảo sát Nhưng không báo trước Căn cứ kết quả khảo sát kết hợp báo cáo của các lãnh đạo phụ trách mà nghiên cứu một lần nữa Điều khác là yêu cầu các lãnh đạo phụ trách làm gương tốt cho cán bộ bên dưới Đồng chí Cao Đông lại đây tôi đợi lâu rồi. Lạc Dục Thành thấy Cao Dương thân thiết mời Cao Đông như vậy. Lạc Dục Thành mới biết hôm nay Cao Dương gọi mình tới là để làm trung gian. Viện trưởng Cao mời từ sau tôi dám không tới. Chẳng may ngày nào anh không nhận người và bắt tôi. Trong vài tôi khóc cũng không được sao. Cao Đông thấy Lạc Dục Thành đang đứng ở cửa đợi. Hắn gần ra rồi cười nói. Lão Lạc hôm nay đến báo cáo công việc với viện trưởng Cao à? Báo cáo gì chứ? Nếu báo cáo thì Lão Lạc phải báo cáo với Bí Thư Làm hoặc Viện trưởng Dư. Lão Lạc bây giờ không còn là Viện trưởng Lạc trước đây nữa, đã là Bí Thư Lạc. Cao Dương mơ hồ biết ý đồ Lạc Dục Thành muốn nhờ mình mời Cao Đông. Lạc Dục Thành trước đây chưa từng tiếp xúc với Cao Đông, thậm chí còn gần như chưa từng gặp mặt. cao tuần vừa rồi, Cao Đông gần như xuống các xã, thị trấn ở Tây Giang khảo sát. Đồng thời cũng đến các phòng ban, công ty, nhà máy tìm hiểu tình hình. Chẳng qua hắn đi không hề có lịch cụ thể Có khi sáng đến xã Châu đến nhà máy Thậm chí còn tầm tiếng là hết giờ Thì hắn đến phòng ban nào đó Điều này khiến các phòng ban Xã thị trấn đều phải đề phòng Sợ rằng chưa hết giờ nào mà nhân viên về hết Bí thư cao tới mà mình không có ở đây Cũng mày, Cả đồng nếu biết lãnh đạo phòng ban Chỉ cần có nguyên nhân ra ngoài Thì không vấn đề gì Chẳng qua không ai muốn để bí thư quận ủy Đến nói chuyện với phó Để có ấn tượng đổi thay mình Cho nên bọn họ dù thà chơi hết giờ làm đi đâu thì đi cũng không muốn rời khỏi cơ quan. Cả đồng nói như vậy là tốt. Chỉ cần lãnh đạo xã, thị trấn, phòng ban làm như vậy tức là nói bọn họ có ý thức được quyền uy của hắn. Hơn nữa cũng thành thói quen. Đây là hắn đã tiến được một bước. Dù là lãnh đạo có khả năng đến đâu cũng không thể một bước phá vỡ một hệ thống. Hắn cũng không có năng lực này. Nếu làm như vậy thì hắn chỉ có thể đẩy tất cả mọi người thành đối thủ của mình mà thôi chiêu hàng, lôi kéo, liên minh, đây là các thủ đoạn trong chiến tranh thời xưa, quan trường cũng có thể áp dụng nó. Thế lực của Trương Thiệu Văn ở Tây Giang này là rất lớn, đương nhiên theo y rời đi cũng khiến thế lực suy giảm và chưa đẽ. Lối bằng và đinh cao thọ, một mặt mà không bằng lòng, nếu như nói tăng lệnh thuần làm bí thư thì bọn họ còn có cơ hội, chẳng qua cao đông là thư bộ thị ủy nên bọn họ không có cơ hội. Kiều Châu Quý rất thông minh, mà thông qua tướng quận Hoa liên lạc với hắn. Mặc dù bây giờ còn chưa có dấu hiệu, nhưng cũng cố ý đưa cảnh ô liu ra, cả đông biết, đối phương biết, Tương Nguyên Hoa biết. Lần gặp Lạc Dục thành này làm Cát Đông càng thêm tin tưởng, hắn nghĩ đến cuộc điện thoại của Lục Kim Dân cho mình, Cát Đông cười lạnh một tiếng, xem ra Trương Tiểu Văn mờ suy thế không phải một mĩnh nghiêm lập dân là có thể giữ được nó. Bí thư Cao, hôm nay tôi đến chỗ bàn công việc với viện trưởng dư, thuận tiện đến chỗ viện trưởng cao ngồi và nói chuyện với bí thư Cao đã đến tây rằng Viện trưởng Cao nói ngài đến cho nên Cao Dương tiếp lời đối phương mà nói Sao Cao Đông Không có việc gì thì không thể gọi cậu sao Có phải là phải được bí thư làm Mời thì mới tới Do cậu bây giờ đã là thường bộ thị ủy hả Hà hà Lời đó anh nói tôi không nói Cao Đông cười cười nói Trên bàn đừng gọi tôi là lãnh đạo Là anh em mà Hà hà Lão Lạc Viện trưởng Cao là lãnh đạo trước đây của tôi khi tôi mới đến đồn công an thì anh ta đã là phó bí thư đảng khu phụ trách chính pháp thoáng cái đã năm năm rồi năm năm không dài cũng không ngắn trong 5 năm năm cao đông đã thay đổi bốn đơn vị từ một nhân viên đến bây giờ đã là cấp phó giám đốc sở tốc độ lên chưa quá nhanh làm người ta sợ hãi cao dương lúc ở giang cầu còn là cấp phó trưởng phòng bây giờ là cấp chính huyện tuy nhanh nhưng kém hơn nhiều so với cao đông không phải ai cũng có thể gặp cơ hội tốt như vậy Đây là đồng nghiệp của Cao Dương thấy Y lên chức nhanh lên tự án nổi mình Bây giờ Cao Dương gặp Cao Đông Cũng tự án nổi mình như vậy Được rồi Cậu đừng có nói đều tôi vậy chứ Không phải trước đây tôi là lãnh đạo của cậu Bây giờ cậu là lãnh đạo của tôi sao Cao Dương chứng mắt nhìn Cao Đông mà nói Hôm nay không có ai là lãnh đạo Cao Đông Cậu lên chức tôi vẫn chưa chúc mừng cậu Hôm nay coi như được như ý Dục Thành cũng là một người bạn tôi gặp Sau khi tới Ninh Lăng Ờm Bạn thân, Cao Đông, sau này cậu phải ủng hộ anh ta nhiều vào. Cao Đông liền hiểu ý bạn thân mà Cao Dương nói. Cao Dương là người đúng mực, bạn thân của y không nhiều, điều này làm Cao Đông yên tâm. Nguyên trưởng Cao nói đúng, tôi mới tới Tây Giang nên không quen mấy, sau này cũng nhờ Lão Lạc ủng hộ mới đúng. Cao Đông nhìn Lạc Dục Thành mà cười nói. Bí thư cao qua khách khí đổi, tôi là cấp dưới của bí thư cao, phục thùng chỉ huy là nhiệm vụ. Lạc Dục Thành bội vàng nói, y chủ động to vẻ đến gần bà Phục Tung chỉ đạo của Cao Đông, đúng là không dễ. Cao Đông cũng không nói nhiều, lúc này nhân viên phục vụ đã mang đồ ăn lên. Bà Chen Diêu Ba Bổng, ba người cũng nói chuyện nhiều hơn, nhất là Lạc Dục Thành xuất thân là quân nhân nên tính cách khá hào sảng, kêu đến là uống, uống đến độ hai má bắt đầu hồng lên. Cao Đông, vị trí bí thư quận ủy Tây Giang đã để trống vài tháng, nghe đồn không ít đô lời nói. Cuối cùng đôi vào đầu cậu Xem ra thị huy đúng là có ý đồ Cao Dương không còn là người Như khi mới tới Ninh Làng nữa Lam Quang đánh giá Cao Y Nghe đồn viện trưởng viện kiểm sát Dư Dương có thể điều đi Trước viện trưởng viện kiểm sát này Đang được Lam Quang đề cử cho Cao Dương tiếp nhận Hơn nữa Ký Dư Hồng cũng có chút ấn tượng với Cao Dương Hà hà anh có ý gì thế Sao tôi không biết Cao Đông nói Đồng chí Cao Đông Tôi nói thật đó Thế giang không ít vấn đề Tôi không nói kinh tế chỉ chảy Các nhà máy hầu hết có hiệu quả kinh doanh kém Quan hệ quân chúng căng thẳng Cậu có nghĩ tại sao lại như vậy không Cao Dương đót cho mình một chén Uống cạn rồi nói Bệnh nặng phải có thuốc mạnh Có đôi khi phải tụi chặt tay mới giải quyết được vấn đề Cả đồng cười cười một tiếng Bữa kịch tới đôi Bữa tiệc không chỉ đơn thuần là tiệc Trong quan trường dù quan hệ cá nhân tốt Nhưng nó vẫn có nhiều điều không thể nói thẳng Cũng mày hắn và Cao Dương không phải người cùng ảnh. Viên trường cao nói rằng nếu bị cù tay đổi có mọc lại không? Hà hà, nếu không chặt thì càng lúc càng ác liệt hơn. Cao Dương nói. Cũng chưa chắc, có thể bị dính máu hoặc bất máu quá nhiều khiến bản thân suy yếu mà chết. Viên trường cao có nghĩ tới việc này không? Cao Đông, cậu phản đối. Cao Dương nhíu mày nói. Không, viên trường cao. Có những lúc vài xem thời cơ Cả đồng dơ chén lên mà nói Viện trưởng Cao Tây Giang không giống Giang Khẩu Khi đó làm gì cũng không khó khăn như bây giờ Bây giờ làm chút chuyện làm có đủ người quan sát Hơi không chú ý là cục diện thay đổi hoàn toàn Có kẻ sẽ dùng chuyện mà nhắm vào mình cơ mà Ha ha Mọi việc đều dễ dàng thì sao thị ủy ủy ban thị xã không động vào nhà máy xăng dầu kia Cao Dương đun lên Ý thật không ngờ Cả đồng đến thị xã có vài hôm Mà tay mắt lại nhanh nhạy như vậy đã biết chuyện nhà máy này. Việc kiểm tra cũng không dễ dàng, động vào nhà máy này bởi vì còn có vấn đề sống của mấy trăm nhân viên nhà máy, sao có đông lại biết cơ chứ. Viên trưởng cao, đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy, bà chúng ta ngồi đây đều đã từng trong ngành chính pháp mà. Tôi không có ý gì khác, càng không muốn nói giúp ai. Trên tỉ giá hy vọng một cục diện đỏ tây trang thì tôi cũng hiểu. Nó thật, tôi càng mong một lưới bắt hết các con sâu mọt hơn các anh. Có thể trả lại bầu trời trong sạch cho Tây Giang Chẳng qua nếu tôi làm bí thư quận ủy Thì phải lo lắng tình hình toàn quận Cần động sẽ động Nhưng lúc nào động Động như thế nào thì hy vọng viện kiểm sát Phải trao đổi với quận ủy Chính xác mà nói là trao đổi với lão lạc Lão lạc đây là vấn đề nguyên tắc Nếu không sẽ gây mất ổn định Cái mông quyết định cái đầu Ngồi ở vị trí khác thì lo lắng sẽ khác Cao Dương đứng ở góc độ phó viện trưởng viện kiểm sát Nên nhìn nhận vấn đề sẽ khác Vụ nhà máy Tây Giang đều có manh mối là liên quan đến lãnh đạo quận. Viện kiểm sát thị xã muốn động nhưng giờ thời của Trương Tiểu Văn bị kiềm chế nhiều, dư dương cũng lo lắng đánh đánh động cỏ nên không động. Trương Tiểu Văn đã bị điều đi vài tháng, tăng lệnh tuần chủ trì công việc, thị xã lại lo nếu lúc này có động tác sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của Tây Giang, vị thế yêu cầu viện kiểm sát tạm thời dừng hành động. Đến bây giờ Cao Đông nhận chức, năm quang mới hở giọng một chút báo cáo Dương tiếp xúc với Cao Đông. Hiểu ý đồ của Cao Đông Lạc Dục Thành tìm tới cũng là hy vọng Thông qua Cao Dương mà quan hệ với Cao Đông Đồng chí Cao Đông Với cầu định làm như thế nào Cao Dương hỏi thẳng Mặc kệ Cao Đông đồng ý hay không Ý dù là thương vụ thị ủy Nhưng không phụ trách mạng chính pháp mà Trong thị ủy ngoài kỳ giữ hồng Lam Quang Đa Thì về lý thuyết không ai có thể ảnh hưởng tới viện kiểm sát phá án Nếu thái độ của Cao Đông mà mập mờ Thì Cao Dương cũng không định thỏa hiệp Viện trưởng cao, tôi biết anh đang muốn làm nhanh Nhưng Trương tiểu Văn đã công tác ở Tây Giang nhiều năm Tăng lệnh thuần mới chủ trì công việc vài tháng Nên thị giả sao không động Những lúc đó mà khi tôi vừa tới đã định có hành động lớn Tôi không sợ nhưng Tây Giang ngay dưới mắt thị ủy, Ví dụ như mấy nhà máy mà anh nói Vì lãnh đạo quận nào dính tới thì tôi mơ hồ biết Nhưng nếu thoáng cái đâm đà thì chúng ta phải lo tới phản ứng của xã hội Bây giờ lại là cuối năm Vấn đề ổn định là quan trọng nhất Cho nên tôi muốn viện trưởng cao cho tôi một thời gian Cứ như để mọi người chuẩn bị một chút. Cao Dương nhìn chăm chăm vào Cao Đông, Cao Đông lúc này rất bình tĩnh và không hề e ngại tránh ánh mắt đối phương. "Tiểu Cao, với cho tôi một thời gian, cậu cần bao nhiêu thời gian chuẩn bị?" Cao Dương nhíu mày gần giọng nói. Không có thời gian ủng hộ và phối hợp thì rất nhiều chuyện viện kiểm sát thị xã muốn triển khai cũng khó, hơn nữa sức chiến đấu của viện kiểm sát do Lạc Sục thành nắm giữ là khá mạnh. Cao Dương lo lắng dục thành nghe lời của Cao Đông liền đứng sang bên. "Vịnh Trường Cao, sau Tết được không?" Cao Đông suy nghĩ một chút rồi nói. "Sau Tết là khi nào? Không có thời gian nhất định sao?" Vịnh Trường Cao yên tâm, "Tôi biết chừng mực mà, chỉ còn hai ba tháng nữa là Tết đến mà. Tôi không định làm lớn chuyện trước Tết, cũng để thị gia có cái Tết yên ổn mà. Chẳng qua sang năm tôi nghĩ cần động phải động, tôi sẽ phối hợp với anh." cố gắng giải quyết tận gốc vấn đề tham ô hủ hóa. Lạc Dục Thành ngồi giữa mà cố chút xuống hổ, y không ngờ Trứng Bức An cao dương lại nói mấy vấn đề này. Trên thực tế không ít đầu mối cao dương nam dữ xuất phát từ bên viện kiểm sát Tây Giang. Chỉ là Lạc Dục Thành cũng loa quyền lực của mình bị quận ủy hạn chế nhiều cho nên mới giao cho viện kiểm sát thị giám. Nhưng thái độ của Cao Đông hôm nay là rất rõ ràng, viện kiểm sát thị giám muốn có động tác ở Tây Giang phải được quận ủy cho phép, mà y là bí thư Đảng ủy chính pháp Tây Giang cần phải duy trì liên lạc với viện kiểm sát thị xã đề phòng viện kiểm sát thị xã hành động không báo trước chẳng qua y tế quan hệ cá nhân của cao dương và cao đông khá tốt tranh cãi hoàn toàn vì công việc hơn nữa có thể nói đều là làm như thế nào để đạt được mục đích lạc dục thành cũng tin cao dương biết phân biệt nặng nhẹ nhất là cao đông còn là thường vụ thị ủy và bạn tốt của đối phương trong bữa ăn ba người đều vui vẻ sau khi cao dương đi trước cao đông và lạc dục thành đi dạo trên bờ tú hà Lão lạc, viện trưởng cao là một người rất tốt nhưng mà chúng ta cũng có lo lắng của mình. Mới nhà máy của Tây Giang bây giờ đang rất sao sút, thậm chí đang chuẩn bị phá sản. Mới nhà máy viện trưởng cao nói thì không phải không có vấn đề. Những chúng ta cần làm là lợi dụng cơ quan nhà nước như thế nào để giải quyết khó khăn cho các nhà máy. Sau một phen nói chuyện, cả đồng cũng đánh giá cao lạc Dục Thành. Người này giỏi nhẫn nhịn, biểu hiện luôn bình tĩnh là một người có năng lực. Bả sao Quế Toàn Hiếu và Cao Dương đều đánh giá cao đối phương. Bí tư cao Tôi hiểu ý của ngài Chỉ là nếu suy nghĩ quá nhiều sẽ đánh mất thời cơ Ờm Điều anh nói thì tôi cũng nghĩ tới Cũng là cách thử xem năng lực nắm chắc thời cơ của chúng ta Tôi tin anh và tôi sẽ tính chuẩn thời cơ Cả đồng dừng lại nhìn chăm chăm và lạc dục thành mà nói Chúng ta cần làm vài việc từ trước Lão lạc Công việc này viên kiểm sát cần làm Viên kiểm sát Tây Giang không thể đặt mình ở bên ngoài Thậm chí tham gia càng sâu càng tốt Nhiệm vụ này tôi giao cho anh. Có vấn đề gì cứ tìm tôi. Cuộc sống đôi khi phức tạp hơn ta nghĩ, nhưng đôi khi nó đơn giản hơn ta tưởng nhiều. Cao Cả Đông cảm nhận cuộc sống chính là như vậy. Sau khi lên làm thượng vụ thị ủy, hắn bắt đầu suy tính thiệt hơn. Hơn nữa khi được bố trí đến làm bí thư quân ủy Tây Giang, bí thư đảng ủy khu khai phát, cảm giác thoải mái như hồi còn hoa lâm đã mất. Hắn giống như một con sâu rơi vào mạng nhện, làm gì cũng cảm thấy có rất nhiều trói buộc. Ngồi trong văn phòng, Cao Đồng cẩn thận suy nghĩ về công việc nửa tháng qua. Để hôm nay cũng kín nặc, sáng mất gần tiếng xử lý công việc hàng ngày, sau đó xuống xã, phòng ban nhà máy. Nửa tháng hắn đã đi gần được nửa các xã. Đến chiều, hắn bình thường đều đến hai phòng ban, sau đó đúng 3:30 sẽ xong khu khai phát, cùng Lô Miễn Dương phân tích thiếu hụt trong công tác thu hút đầu tư của khu khai phát. Sau đó, hắn mất một tiếng nói chuyện với cán bộ trung tâm của khu khai phát. Cuối cùng mời bọn nọ nói xem làm như thế nào để cải cách tác phong làm việc. tối chính là ngồi tâm sự và tìm hiểu tình hình với thành viên bộ máy Tây Giang. Nếu không sẽ cùng mấy vị trong khu khai phát bàn xem đinh vị ngành sản xuất chủ đạo là gì. Bình thường phải đến 10, 11 giờ tối mới xong. Áp lực của thị xã với khu khai phát đã rõ ràng hơn. Từ tài chính cấp từng chút một là thấy rõ vấn đề. Rất phong phú, bận rộn, mệt mỏi nhưng hiệu quả lại rất bình thường. Đây là kết luận của Cao Đông về công việc của hắn trong thời gian này Cao Đông giao điện thoại cho lệnh Hồ Triều Nói nếu không có việc gấp thì đừng gọi mình Hắn hình như đã đọc được một câu từ đâu đó nói rằng Cuộc sống chính là giống cưỡng bức Anh không phản đối được thì phải học cách hưởng thụ Công việc như một vòng xoáy Anh không được thì người khác sẽ lên Cao Đông thầm nghĩ cuộc sống và công việc của mình Thì là như thế nào Cao Đông nhấp từng ngụm trà một Mua trà làm hắn tỉnh táo Tại sao mình ở Hoa Lâm th tài như vậy, đến đây lại bó tay bó chân? Làm có người giúp việc đắc lực ư? Có một chút nhưng không hoàn toàn. Ở Tây Giang này đã có Quế Toản hữu, Lạc Dục Thành vào vương ích, Tang Lệnh Thuần kia cũng phối hợp, song hắn vẫn không thấy thuận tay. Là do hoàn cảnh quá kém, cũng có một chút. Tình hình mấy công ty nhà máy của Tây Giang đúng là không còn gì để nói, chúng chỉ còn cố gắng gây dựng sự chú ý của xã hội một chút mà thôi. Vậy mình đã đi lầm ở chỗ nào? cào đồng cần thận suy nghĩ từng chút một. nếu như không thể hiểu rõ tình hình thực sự của tây giang, thì hắn đúng là khó có thể nhận ra vấn đề thực sự. dù là công việc hay nhân sự, thì hắn cũng cần quá trình quen thuộc, xuống cơ sở nói chuyện, nghe ngóng là biện pháp trực tiếp nhất. đương nhiên, đây chỉ là biết hiện tượng bề ngoài, nhưng thông qua bề ngoài mà muốn biết bản chất thì phải do năng lực phân tích của chính hắn. chẳng qua đã hơn hai ngày, hắn đến hơn phân nửa du xã. Thị trấn thì thấy tình hình ở đây cũng còn được Tình hình các phòng ban kém hơn một chút Các công ty thì nửa mừng nửa lo Đây là Tây Giang không phải hoa lâm vị trí quận nội thành Khiến nó là trọng điểm của cảng Ninh Lăng Có lẽ sau hắn đã quen với việc Luân thuận lợi trong công việc Cho nên mới thấy không làm được gì ở Tây Giang này Cả đông cẩn thận phân tích tâm trạng của mình Mới không đầy một tháng Mà muốn làm được gì đó Thì có phải hắn tự đưa mình lên làm thần không Nếu muốn thay đổi bộ mặt Tây Giang Thì cũng không phải chuyện một sớm một chiều Cả Đông cười cười chính mình Trong hoàn cảnh khó khăn mới có thể làm người ta trưởng thành Đây là cơ hội tốt nhất để hắn rèn luyện Cả Đông dần bình tĩnh lại Và đang nghĩ thoáng hơn. Bên Tây Giang cần ổn định Nhưng bên khu khai phát lại không thể chậm chế được Lý Trạch Hải vào Phùng văn khôn Cũng cảm nhận được nguy cơ Thời gian này bọn họ không ngừng xuống Các nhà máy, công ty điều tra Nếu không cũng về tìm tài liệu Phân tích ưu khuyết điểm của khu khai phát Ninh Lăng Kém các khu khai phát trong tỉnh như thế nào ngành sản xuất chủ đạo đã đi được bước đầu trong việc xác định mà đi bước này cũng cần phân tích khoa học và chỗ dựa. Các đồng cũng tham gia phân tích với bọn họ, cũng khảo sát hai nhà máy có hiệu quả kinh doanh tốt nhất khu khai phát. Một là công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Thiên Hằng, một công ty cổ phần, một là công ty trực thuộc tổng công ty điện lực quốc gia, công ty sản xuất biến áp năng lượng. Hai nhà máy này gần như đóng góp một nửa thuế và giá trị sản xuất của khu khai phát Ninh Lăng. Các đồng cũng cùng Lý Trạch Hải vào Phùng Minh Khôn sơ bộ có ý kiến nếu khu khai phát ninh lăng muốn thoát khỏi khó khăn thì nhất định phải tận dụng tốt ưu thế của mình mà phát triển ngành chủ đạo. ưu thế của khu khai phát ninh lăng là gì? trước mặt là điểm giao giữa ô giang thúy hà thuyền bám nhìn tấn đi qua không vấn đề gì phát triển ngành sản xuất càng có ưu thế tốt. phía bắc là huyện vân lĩnh có tập đoàn đông năng sẽ xây dựng trạm phát điện giai đoạn 1 đã đi vào hoạt động giai đoạn 2 đang được xây dựng nguồn điện phong phú có thể thỏa mãn nhu cầu của các nhà máy. Bây giờ trong khu khai phát Ninh Lăng, có hai nhà máy trong lĩnh vực điện thì hoàn toàn có thể phát triển ngành sản xuất này. Ngành sản xuất điện có mấy lĩnh vực như thiết bị biến áp, ắc quy, dây điện. Các đồng và mấy thành viên bộ máy khu khai phát với cơ bản xác định đây là ngành sản xuất chủ đạo của khu khai phát. Sau một phen cân nhắc, các lãnh đạo của ban quản lý quyết định chọn mấy mảng như sản xuất dây điện cùng phát triển hậu cần, thương mại và ngành sản xuất chủ đạo thứ hai. Điều này thì có chút khó khăn nhưng các đồng biết bây giờ không còn sự lựa chọn nào khác nếu phát triển chỉ một ngành nói thì dễ nhưng trong thời gian ngắn muốn hấp dẫn công ty có quy mô lớn đến khu khai phát ninh lăng là có tính khiêu chiến cao nếu nói với khó khăn thì bên tây rằng còn khó khăn hơn nhiều nhưng khu khai phát ninh lăng chỉ là thu hút đầu tư khu khai phát ninh lăng không phải như hoa lâm tùy tiện một công ty nào vào cũng đều có thực lực tài chính mạnh bây giờ đã có một bức tranh tổng thể anh đã có người đưa ra quy hoạch chính xác phát triển theo hướng nào Nếu không sẽ khiến cho khó khăn trong thời gian tới Cả đồng thở dài một tiếng Trong lòng có rất nhiều ý tưởng Nhưng nó lại phải chịu trước khó khăn hiện tại Nhìn đồng hồ đã thấy là 11 giờ Cả đồng đang định ra đa ngoài Đến một phòng ban thì có người gõ cửa Bí thư cao điện thoại từ Bắc Kinh gọi Lệnh hồ chiều mội vàng chạy tới nói Ồ cậu ra ngoài đi Cả đồng cầm máy về lại văn phòng Thằng đánh này đều đến ninh lăng mà không nói với anh một câu Thế sao Thái Tránh Dương cười nói Không phải anh mới từ nước ngoài về sao Bên nó bận lắm phải không Sắp hết năm rồi sẽ diễn ra đại hội đại biểu nhân dân Bộ năng lượng có thể thành lập hay không Đang được mọi người bàn tán Anh đành được sao Chút chuyện nhỏ của em sao dám làm phiền anh Nghe thấy Thái Tránh Dương gọi tới Cả đồng cũng vui vẻ lên hừ Đừng có mà trù tài miệng lưỡi với anh Anh bận thì bận nhưng chẳng lẽ không có thời gian quan tâm đến chuyện của chú sao Thái tranh giường hừ một tiếng mà nói Không nói nhảm Chuyện chú và cô bé kia đến đâu rồi Đỡ tốt ạ Trong thời gian anh đang nước ngoài với thủ tướng Thì em đã lên Bắc Kinh đi dạo với cô ấy Cũng được ạ Cả đồng há mồm mà nói Công việc bên cục châu Phi rất bận Em không tiện quê đời nhiều Em và cô ấy bình thường thì một tuần gọi điện hai ba lần Vậy mới tốt Thái Tranh Dương ở bên kia rõ ràng là rất hài lòng Như vậy đi Cuối tuần chú bay lên gọi Tiểu Lưu đi cùng Anh mời khách Anh cũng gọi cả Lưu Nham Anh cô ta đi cùng Cả đồng thầm hô không ổn Thái Tranh Dương nói như vậy tức là không cho phản đối Những điều này sao được Thái ca thời gian này em Không nói nhiều Chú Lưu thấy không thể rời đi Thì anh gọi điện xin phép ký dư hồng thái chú Thái Tranh Dương lạnh lùng nói À vậy được không cần Cả đồng lắp bắp nói Cả đồng mệt mỏi giữa lưng vào ghế Phiền đôi Hắn đã nói với Tha Trinh Dương rằng Mình tiếp xúc với Lưu Nhật Đồng hơn nửa năm Gặp nhau ít nhất 10 lần Chưa đều hàng tháng 2 lần Hơn nữa lần nào cũng đều vui vẻ Nếu để Tha Trinh Dương biết mình lừa Thì sẽ có phản ứng như thế nào Chưa từng gặp mặt Gọi điện chỉ có vài lần Bây giờ thì 2 đồi nhất định sẽ bị lộ Làm sao bây giờ Cả đồng trong lúc nhất thời đúng là không tìm ra biện pháp Điện thoại lại vang lên Cả đồng không muốn nghe Nhưng tiếng chuông không ngừng vang làm hắn bực tức Ai đó Cả đồng đang tức nên lớn tiếng nói Anh sao thế Là tôi Giọng nói dễ nghe truyền tới làm cả đồng tỉnh táo lại Lào cô Ừ có phiên phức rồi Bố mẹ hy vọng gặp anh Anh họ lưu nhăm của tôi không ngừng thúc giục Tôi không thể đuôn đẩy được Liễu Nam hình như quan hệ tốt với Thái Tranh Dương, anh tốt nhất nói với Thái Tranh Dương rằng anh đất bận nên không thể lên Bắc Kinh. Liễu Nhật đồng gờ đầu bên kia có chút lo lắng nói, cả đồng có chút tức giận. Liễu tiểu thư, cô nói dễ nhỉ? Tôi nói với Thái Cang như thế nào? Y vừa gọi điện bảo cho tôi cuối tuần phải bay lên Bắc Kinh, tôi cũng nói có nhiều việc nhưng không di chuyển nổi. Cô công tác ở cục Châu Phi, lúc nào cũng lấy lý do sang Châu Phi được mà, như vậy không phải quá dễ dàng sao? Liệu Nhật Đồng lần đầu nghe được Cao Đông nói trong cơn giận Nên gần ra và nói Anh coi bộ ngoại giao là cái gì Nói đi công tác là được sao Bố mẹ tôi đều làm trong ngành nhiều năm Trong bộ không thể lừa được bọn họ Đi công tác hay không thì bọn họ rất rõ ràng Tôi làm sao có thể mà lừa được Với cô nghĩ bên tôi dễ sao Tình hình bên tôi thì thái ca hiểu rõ. Tôi nếu nói dối Anh ta có thể dễ dàng biết được Tôi nói thế nào Cao Đông cũng thấy mình sai khi cùng cô ta đóng kịch Bây giờ thì hay rồi Thái tranh dường còn có thể bỏ qua cho án nư Sớm biết như vậy thì từ đầu nói không hợp có phải hơn không Vậy anh nói nên làm như thế nào Liệu nhật đồng có lẽ Cũng không còn biện pháp nào để giải quyết Dù sao chuyện này đã không thể khác Đây là lần đầu cô lừa bố mẹ Và ông anh lâu như vậy Ngay cả ông bà nội cũng biết và rất quan tâm Nếu bây giờ đột nhiên nói tất cả đều giả Thì không phải chọc vào tổ kiến lửa sao Cô mặc dù đất độc lập Nhưng không phải không có tình cảm gia đình Cả đồng cũng không có gì để nói, một lúc sau mới trầm giọng: "Liễu tiểu thư, cô tốt nhất nói với Lưu Kiều một câu, chị ta kéo hai trung đào xuống nước thì bây giờ không thể thế chết mà không cứu chứ. Được rồi, tôi hỏi chị ấy xem có biện pháp gì không." Cả đồng mệt mỏi bỏ máy xuống. Sao đột nhiên gặp thiên tai lớn như vậy chứ? Nó thằng hay tiếp tục đóng kịch. Lưu Kiều nhận được điện thoại của Lưu Nhược Đông cũng giật mình, cô không biết chuyện lại thành lớn như vậy. Ông đội của hai cô đều đã hỏi, chẳng qua khi ấy cô đã giả vờ không biết. Bây giờ Lưu Nhật Đồng gọi tới làm cô biết chuyện không thể cứu vãn. Đại si Lý, em đã gọi điện mấy lần với Cao Đông kia, thế sao? Điều Kiều suy nghĩ một chút rồi nói. Thế là thế nào? Em và anh chỉ là diễn kịch để nhà. để nhà xem, hiểu chút tình hình về nhau mà thôi. Còn đâu không nói chuyện gì khác, ngay cả mặt cũng chưa từng gặp cơ mà. Lưu Nhật Đồng nghe đại ý của bà chị nên nói. Đại si Lý, Bây giờ chúng ta không nói cái này, chỉ chỉ là nói em ván gặp mặt nói chuyện một chút có được không? Gặp mặt có cần như vậy không? Liễu Nhược Đồng ở bên kia có chút giật mình. Em thích sao? Liễu Kiều không khai khí mà nói. Bây giờ đã như vậy, hoặc là em nói thẳng với trong nhà và kết thúc trò chơi là xong chuyện, nếu không tiếp tục đóng kịch, gọi hắn đến sớm, gặp mặt một chút, làm quen một chút, sau đó bản xem đóng tịch ra sau để qua cửa này, có lẽ người nhà cũng yên tâm. Dù sao hắn bây giờ cũng là lãnh đạo một phương Ở nhà không thể liên tục gọi hắn lên mà Sau đó một thời gian thì Nói hai bên bận việc không có thời gian bên nhau Và chia tay Chia tay? Vậy ông và bố có tha cho em không? Liêu Nhật đồng bên kia có chút gió dự mà nói Cái này chị không dám chắc Phải xem ông và bố em có ấn tượng như thế nào Về Cao Đông Nếu không có ấn tượng gì thì dễ Nếu không thì khó nói Liêu Kiều hạm hồ nói Liêu nhàm đáng chết Anh ta khen tin kia một cách quá đáng Vì ông và bố em Cái gì mà trên trời hiếm có Nhìn ra hiểu động, tiến độ vô hạn Gì mà trầm bồn phong độ Em nghe thấy y nói như vậy mà muốn buồn nôn Liêu Nhật Đồng có chút mất bình tĩnh Mà kêu lên Bây giờ cả ông và bố em đều rất muốn gặp hắn ta Chỉ nói em bây giờ có thể đi nói Không có chuyện này sao Liêu Kiều ở đầu kia Đang cố nhịn cười Chẳng qua giọng vớt đất bình tĩnh Liêu Nham nói thực ra cũng không quá đâu Tên kia mới 27 đã là bí thư viện ủy. Chị đang gặp phán hai lần Cảm thấy anh nói không dung tục Không giống đám quan liêu bình thường Chị đề nghị em gặp phán một lần rồi quyết định Hơn nữa người ta cũng chưa chắc muốn nóng kịch với em cơ mà Hừ sao lúc trước chị không nói như vậy Đó là do lúc đầu chị không biết mà Liêu Kiều hì hì nói Đại si Li Mà kệ sau này như thế nào những chị thấy em gặp phán cũng không sao mà Ít nhất có một điểm có thể khẳng định đó là hắn không phải đồ bỏ như chúng ta nghĩ ban đầu. Dính vào là không thể ném đi được. Lưu Nhật Đồng cũng thấy mình đã bị trộm đưa lên thuyền. Đã lên là không thể xuống. Chẳng qua cô không thể tưởng tượng được Lưu Kiều sẽ cô chỗ tốt gì khi làm vậy. Cả đồng nhận được điện của Lưu Nhật Đồng nói cách giải quyết kia thì không còn gì để nói. Chuyện dưới nước này thì hắn về mạo hiểm đi đóng kịch thôi. Lưu Nhật Đồng bảo hắn mau tới Bắc Kinh rồi gặp mặt nói chuyện xem làm như thế nào vượt qua cửa. Điều này làm Cao Đông chỉ có thể thở dài một tiếng. Khi Cao Đông xin phép Bưu Linh Hương, Bưu Linh Hương nhắc khắn bây giờ là lãnh đạo thị ủy, bây giờ lại đang gần cuối năm tốt nhất ít rời khỏi Ninh Lăng. Nếu muốn xin phép thì xin phép bí thư kỳ. Cao Đông đành phải nói lên Bắc Kinh ban về một hạng mục thi kỳ giữ hồng với đồng ý. Thực ra Cao Đông cũng không phải bịa lý do mà xin phép. Khi suy nghĩ về sản nghiệp chính của khu khai phát, Cao Đông cũng đã có nhiều tính toán nếu nhà máy điện thiên hằng và nhà máy biến áp ninh lăng nằm trong ngành này, mà bây giờ thái tranh dương lại là phó bộ trưởng bộ thương mại phụ trách mảng năng lượng ngành than đá dầu mỏ hóa dầu, nếu là như vậy thì có thể nhờ thái tranh dương kéo một hai công ty trong ngành điện từ khu khai phát cũng không phải không thể. ngoài ra cao Đông cũng muốn xem con đệ của thái tranh dương ở bắc kinh đến mức nào, xem có thể giới thiệu mấy nhà đầu tư hay không. nếu đã là bí thư đảng ủy khu khai phát ninh lăng, khu khai phát lại có điều kiện đó đang Nhất là có nhà máy điện ở sông Kim Mã cùng với giao thông đường thủy thuận lợi. Nó có thể thu hút các công ty đến mà. Bắc Kinh là trung tâm chính trị quốc gia. tuy tiền kéo một hai công ty cũng còn hơn khối ở tỉnh An Nguyên vất vả cả năm. Lục nhị có chút lo lắng đưa bàn dự thảo đến trụ sở quân ủy Tây Giang. Nhân hình nhiệm vụ mà lãnh đạo giao làm lục nhị không nhịn được mà vui mừng đá mặt. Mặc dù chủ nhiệm tiền đã bố trí cô chuyên phục vụ bí thư cao. Nhưng Bí Thư Cao lại có thư ký riêng ở Tây Giang Mỗi lần Bí Thư Cao đến Tây Giang Thì tên kia đều không đợi một bước Căn bản không đến lượt cô phục vụ Bí Thư Cao Cho nên không có cơ hội đến gần đối phương Bây giờ cô đã tìm được cơ hội văn dự thảo này cô đã tham gia viết Tuy chỉ là một bản dự thảo Đơn giản về ưu thế của khu khai phát Ninh Lăng Nhưng cũng làm Lục Nhị lấy được cơ hội Cốc cốc Mời vào Cả đồng cô chuột khó hiểu nhìn Lục Nhị Lục Nhị là cô à Ý thư cao, ngài muốn bản giới thiệu về khu khai phát và thu hút đầu tư Vì tôi tham gia viết bản giới thiệu này nên chủ nhiệm lý bảo tôi đưa tới cho ngài Xem ngài có gì không đó thì tôi có thể giải thích với ngài một chút Ồ, vậy cô ngồi đó, tôi xem qua một chút Cả đồng gật đầu, lục nhị ngồi xuống ghế Cả đồng có thể khẳng định lục nhị hôm nay đã ăn mặc rất cẩn thận mà đến văn phòng mình Khuôn mặt sinh xắn được trang điểm nhẹ, mùi hương nhàn nhạt, nhạt thấm lòng người chiếc váy rất vừa với dáng người cao gầy của cô đôi chân thon dài cân đối sau đó hắn liền chú tâm và xem bản giới thiệu về khu khai phát và thư mời đầu tư bản giới thiệu và thư mời làm rất cụ thể nó đơn giản và cụ thể về ưu thế của khu khai phát ninh lăng kết hợp vài bức ảnh đẹp lục nhị cũng được chẳng qua có mấy vấn đề cần điều chỉnh một chút như nhà máy điện ở kim mã năng lực vận chuyển đường thủy của cảng ninh lăng cùng với quốc lộ chín Đường sát tên Liễu đang dự định xây dựng Cũng trải qua Ninh Lăng chúng ta Mặc dù không phải là của khu khai phát Nhưng cũng có thể dành cho khu khai phát sử dụng Khu khai phát không nên chỉ tính đến ưu thế của mình Mà còn phải suy nghĩ Tất cả các khu vực trong đội thành Đều là của khu khai phát Khi Cao Đông nói Lục Nhị đã đi đến sát bàn làm việc của hắn Mùi hương từ trên cơ thể cô ập vào mũi hắn Trình Nhật Lâm đã lên Ninh Lăng một chuyến Nhưng Cao Đông không có thời gian ăn cơm cùng cô Ngay cả quán cà phê cũng không dám đi điều này làm cao đông có chút buồn bực thân phận thay đổi khiến nhiều chuyện cũng không tiện nhìn lục nhị lắc bồng biến mất từ bên ngoài cao đông mới thu lại tâm trạng thú vị lý trạch hải không ngờ bố trí lục nhị này làm thư ký của mình bên khu khai phát không biết đối phương nghĩ như thế nào là thói quen từ trước nên tiện việc hay là còn có ý đồ khác cao đông cảm thấy lý trạch hải này đúng là biết điều trước khi đến bắc kinh hắn đã gọi cho lưu kiều hẹn gặp trong quán cà phê khách sạn colon Cả đồng cũng không khách khí với các cô Nộ thẳng chuyện này là tốt nhất Hắn có thể đổ chuyện sang các cô khi thái trách dương hỏi Để phiên bước về sau còn nhiều hơn nữa Ngồi trong quán đợi người Cả đồng buồn bực mờ quyền Worden đã đọc Cả đồng đang suy nghĩ mềm man Thì trước mặt có tiếng bước chân vang lên làm hắn về thực tại Cả đồng anh phong độ như vậy sao Xin lỗi tôi vừa suy nghĩ một chuyện Cả đồng đứng lên nói một câu Đồ nhìn cô gái sau lưng liêu kiều. Chào anh tôi là Lưu Nhật đồng Tôi là Cao Đông hai người ngồi Cao Đông chỉ hơi bắt tay rồi bỏ đáng ngay Dường như đối phương có bệnh vậy Hai người đều thấy đối phương đều làm lễ lệ Hai bên thực ra ở hai thế giới khác nhau Nên cũng không lạ Đại xin ly em và Cao Đông Đã quen từ trước Chỉ nghĩ chúng ta bây giờ có thể bàn Làm như thế nào đối phó chuyện ngày mai Liêu Kiều nói thẳng vào chủ đề Cô có thể cảm nhận được Hai bên không tin gì nhau bây giờ không hóa giải tâm trạng này thì sao qua được cửa ngày mai à lưu kiều tiểu thư nói thật tôi không giỏi đóng kịch nên có chút lo lắng cao đông chưa nói hết thì lưu kiều đã cắt ngang được rồi bây giờ mọi người đã chung một thuyền thuyền này có thể đi được bao lâu thì không ai biết nhưng nếu không muốn nó chìm ngay thì phải cùng cố gắng cao đông cậu làm trong chính trị mà không giỏi đóng kịch sao vậy tôi phải nghi ngờ về năng lực bí thư huyện ủy của cậu Liệu Kiều nói như vậy làm cao đông Á hầu Đã lâu như vậy không ai nói như vậy với hắn Mặc dù là kỳ dư hồng thì hầu hết đều dùng giọng nghiêm túc Chỉ bảo mà nói chuyện Hà hà tôi chỉ là không quá giỏi việc đóng kịch tình cảm mà thôi Ca đông lắc đầu cười khổ Trong qua Kiều tỷ nếu đã phân phó thì tôi phải nghe lời Kịch bản tôi đưa ra rất đơn giản Nhưng với hai người thì lại có chút phức tạp Bây giờ hai người phải học cách hiểu nhau Đầu tiên hai người ngồi cạnh nhau, đúng, chính là ngồi bên nhau. Nếu nói đã tiếp xúc hơn nửa năm thì dựa theo lời hai người nói với bên của mình thì đã tâm đầu ý hợp, vừa gặp nhiều quen từ lâu thì không được để bữa vào nhà đã bị mọi người nhìn ra chứ. Liễu Kiều chỉ chỉ ngón tay trông như một đạo diễn. Cát Đồng và Lưu Nhật Đông nhìn nhau rồi suy nghĩ, thấy cũng đúng, đêm nay mà không làm được thì đừng nói cái khác, trực tiếp nói thẳng rồi vỗ tay rồi đi. Cát Đồng đã ngồi cạnh Lưu Nhật Đông. Lưu Nhật Đồng mặc dù không di động vị trí nhưng người hơi nghiêng sang bên và nhíu mày. Mất cả buổi chiều để hai bên làm quen với nhau, đồng thời cũng nhậu thêm về công tác. Nhất là Lưu Kiều còn yêu cầu hai người phải cố gắng gọi nhau thật thân mật, tránh cho ngày mai lộ việc. Sau khi xong phần lý thuyết tiến vào phần thực tế, cả đồng và Lưu Nhật Đồng bị Lưu Kiều giám sát mà đi quanh siêu thị hai vòng mua những thứ cần mua. Cả đồng cũng theo ý của Lưu Nhật Đồng và Lưu Kiều mà mua hai hộp trà coi như quà gặp mặt ngày mai. Mặc dù không quá sang trọng, nhưng lần đầu thư quý giá sẽ không hợp, có thể được chú ý là ổn, khó khăn lắm mới đưa được hai chị em Lưu gia đi. Các đồng thở dài một tiếng, hắn cảm thấy Lưu Nhược Đồng cũng bị Lưu Kiều lăn qua lăn lại đủ chuyện. Trầm qua đến nước này thì hắn và Lưu Nhược Đồng đã không còn sự lựa chọn nào khác, hai người không muốn thất bại nên phải chiến đấu tới cùng. Các đồng đến văn phòng Thái Tranh Dương đã là 5 giờ chiều, sau khi các đồng gọi tới, Thái Tranh Dương bảo hắn trực tiếp đến văn phòng mình. Ý còn có việc chưa làm xong Vào văn phòng cao đồng thấy Thái Tranh Dương đang nói chuyện với một người đàn ông nào đó Hắn nhìn hơi quen giống như đã gặp ở đâu đó Tiểu cao Lại đây làm quen một chút Đây là Lưu Nham Cục trưởng Cục Công nghiệp Hóa Dầu Quốc gia Lưu Nham đây là cao đông mà tôi thường xuyên nói với anh Thái Tranh Dương cười cười Với tay đang hiểu cao đông ngồi xuống Chào anh rất hân hạnh cao đồng gần đao và cười nói Ồ oh, rất thân hạnh đã sớm nghe bộ trưởng thái nhắc nhiều tới cậu nhưng không có cơ hội gặp mặt hôm nay vừa gặp đã thấy là nhân tài bà sao bộ trưởng thái trọng cậu như vậy liêu nhám này mới tầm bốn mày đậm mũi hơi cao như chim bưng hốc mắt sâu nhưng ánh mắt rất sắc bén à nhám ca tôi thấy gọi ngài là nhám ca thì thích hợp hơn tôi cũng sớm nghe thái ca nhắc tới ngài nói ngài là người bạn thân đầu tiên sau khi thái ca đến bắc kinh tôi ngưỡng mộ đã lâu hôm nay mới được gặp được rồi Lưu Nam, anh và Tiểu Cao nên cho đổi nhiều hơn Tiểu Cao là đàn em nên cần học hỏi anh nhiều Anh không được giấu nghề đâu đó Thái Tranh Dương xua tay nói Ngồi đi Tiểu Cao Anh và Lưu Nam đang nói chuyện công việc Thì chú đến Chú nghe một chút rồi đóng góp ý kiến cho anh Hai người tập trung chính vào Chuyên đám nước ngoài vừa rồi của Thủ tướng Hồi tháng 9 Hai người cùng Thủ tướng đến Kazakhstan Đã làm cho một vài quốc gia chú ý Nhưng thực đa lại không được trong nước chú ý. Cả đồng cũng biết Thái Trăng Dương và Lưu Nham đang bàn về bản báo cáo chiến lược năng lượng của quốc gia. Thái Trăng Dương đã nói chuyện với Cả đồng về việc này. Chính xác mà nói thì lần này khi sang Kazakhstan, Thái Trăng Dương chủ trương quốc gia nên để các công ty nhà nước khổng lồ trong ngành năng lượng đầu tư vào Kazakhstan. Có thể thành lập công ty liên doanh hoặc là một mình khai thác dầu mỏ và khí thiên nhiên của Kazakhstan. Đồng thời tích cực chuẩn bị việc xây dựng đường ống dẫn dầu từ Trung Quốc thông qua tấn công tiến đến Trung Á. Phương án này đã được một in lãnh đạo quốc gia coi trọng, nhưng nó lại khiến giới kinh tế không ngừng tranh cãi và cho rằng đầu tư quá lớn, mà với giờ năng lượng quốc gia vẫn chưa thiếu hụt đến mức đó. Trầm qua Thái Tranh Dương lại tìm được một người ủng hộ mạnh mẽ trong bộ thương mại, Liêu Nham tốt nghiệp đại học Trung Quốc, nghiên cứu sâu về tình hình quốc tế. Ý kiến của Thái Tranh Dương lập tức được đồng ý ngay, Liêu Nham mặc dù chỉ là cán bộ cấp cục trưởng, nhưng có một số phương diện Thái Tranh Dương không thể sánh bằng. Hai người cùng chững hướng rất nhanh đi lại với nhau. Lưu Nam ủng hộ nhiệt tình chiến lược năng lượng của quốc gia trong thời gian lâu dài. Hơn nữa, Lưu Nam cũng đi khắp mấy đơn vị như Văn phòng nghiên cứu chính sách trung ương, Văn phòng nghiên cứu chính sách quốc vụ viện, Viện khoa học xã hội Bắc Kinh và mấy trường đại học lớn để đánh giá về phương án này, đây là một đoàn thể có sức ảnh hưởng mạnh. Các đồng có chút hứng thú với đề tài thảo luận của hai người. Trên thực tế, quan điểm này là do hắn đều rốt bướt thai tranh giường. Chẳng qua Thái Trang Dương đứng ở cấp bậc phó Bộ trưởng Bộ Thương mại Nên tin tức đạt được lớn hơn cao đông nhiều Hiểu toàn diện hơn Lo lắng vấn đề cũng sâu xa hơn Thái ca, nham ca Quốc gia có nhiều phương thức ủng hộ các công ty năng lượng phát triển Ví dụ như ủng hộ về tài chính Bộ Tài chính cũng có thể ủng hộ về chính sách Cam đoan cung cấp phương tiện trụ cột Cả đồng thấy hai người trao đổi sôi nổi Nên không nhịn được mà nói Hơn nữa ở phương diện sử dụng trụ cột Thì theo em thấy chiến lược năng lượng quốc gia hoàn toàn có thể kết hợp với kinh tế khu vực Trung Tây nước ta. Bây giờ sự phát triển giữa khu vực Trung Tây và phía đông trên nhau quá lớn. Em tin lãnh đạo Trung ương cũng chú ý tới việc này. Nhất là khu vực Tây Bắc, đường sắt Nam Cương đang được tích cực xây dựng. Một khi xây dựng xong sẽ là cầu nối đi thông Trung Á. Từ đây có thể chạy thẳng đến trung tâm Á-Âu mà năng lượng trong biển cũng có thể không ngừng cung cấp cho chúng ta sử dụng. Tiểu cao Đất nhiều chỗ dựa trong nước đang tranh cãi việc chúng ta muốn thành lập tuyến bận chuyển năng lượng từ Trung Á tới đây. Nhất là đầu tư tài chính là rất lớn. Hơn nước bọn nọ cảm thấy tiêu hao và sản xuất năng lượng của nước ta bây giờ là khá cân bằng. Giá dầu mỏ thế giới đang giảm sút. Chúng ta hoàn toàn có thể thông qua đường biển mà đảm bảo nhu cầu dầu mỏ trong nước. Liệu nhằm nhíu mày nói Ếch ngồi đáy giếng Cả đồng khinh thường nói Hắn bây giờ chỉ có thể thông qua hai vị này ảnh hưởng đến chiến lược năng lượng của quốc gia. Nếu có thể làm được ít nhất có thể giúp Trung Quốc giảm tổn thất vài 300 tỷ, cũng có thể tạo ra đường vận chuyển năng lượng tốt đẹp cho quốc gia. Liêu Nhàm nghe Cao Đông nói như vậy không những không giận mà còn vui. y sớm nghe Thái Tranh Dương nói Cao Đông này là thiên tài hiếm có. Nhất là nghe Thái Tranh Dương nói về quan điểm của Cao Đông thì đúng là rất mới mẻ. Một thanh niên mới hơn 20 tuổi đã có quan điểm xa như vậy đúng là làm y có chút tò mò. Nếu như Cao Đông là một chuyên gia trong lĩnh vực này thì Liêu Nhàm không quá để ý. Hơn nữa tên cao đông này lại là một bí thư huyện ủy, là người xuất sắc trong một gia tộc chính trị. Liêu Nham hiểu đó sức nặng của chức bí thư huyện ủy. Bí thư huyện ủy là trụ cột phát triển của một quan chức, rất nhiều lãnh đạo cao cấp đều đi lên từ chức bí thư huyện ủy này, mà lãnh đạo trung ương càng có trọng quan chức có kinh nghiệm công tác cao. Theo bọn họ thấy, chỉ một người đã làm lãnh đạo một huyện thì mới có thể đảm đương trọng trách. Đúng là do tò mò về cao đông này nên Liêu Nham càng thêm hứng thú thậm chí khi Thái Trịnh Dương đề cập đến vấn đề hôn nhân của Cao Đông, y còn cố ý muốn để em họ mình gặp Cao Đông. Thái Trịnh Dương cũng đồng ý ngay và bố trí Cao Đông lên Bắc Kinh. Lưu Nham cũng biết ý của Thái Trịnh Dương, Lưu Gia có sức ảnh hưởng rất lớn ở Trung Quốc, nó đã lưu dấu ấn trong chính trường Trung Quốc. Thái Trịnh Dương nếu như có thể để Cao Đông lấy người Lưu Gia, không những Cao Đông có không gian động lớn để phát triển, đồng thời cũng có thể khiến Thái Trịnh Dương có đồng minh chính trị thân cận. Thái Tranh Dương không phải nhân vật tầm thường, đó là điều lưu nham dám khẳng định. Có thể được Phó Thủ tướng Hồng tán thành cao là có thể thấy người này bay lên chỉ là vấn đề thời gian. Đại hội đại biểu nhân dân có lẽ sẽ thông qua thành lập Bộ Năng lượng. Bộ trưởng nhất định là Thái Tranh Dương, mà mình có gia tộc ủng hộ mạnh mẽ như vậy mà chỉ mong tranh được chức Phó Bộ trưởng. Cả đồng này cũng không thể co nhẹ. Hắn có ưu thế về tuổi. Cả đồng mới 27 tuổi. Dù là ở cơ quan trực thuộc trung ương cấp bộ thì có thể làm đến cấp trưởng phòng đã là may đổi Nhưng người này lại tiến dần từng bước ở cơ sở đúng là khó khăn hơn nhiều Một người đàn ông thành công đều có chỗ hơn người Liệu nhà luôn tôn thờ câu nói này Dù chỉ là nhân vật cấp thấp nhưng có thể thành công cũng là có lý của họ Ví dụ như Thái Tranh Dương Liệu nhà cũng đang nghiên cứu qua về người này Thái Tranh Dương xuất thân trong quân đội rồi đến học viện nông nghiệp học Dựa đến làm nhân viên bình thường ở ban tổ chức cán bộ thị ủy, sau đó đến ủy ban huyện ủy huyện Hoa Dương, sau đó nhảy vọt vài bước, có lẽ sau đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc năm sau thì sẽ thành cán bộ cấp bộ trưởng. Lưu Nhàm đã phân tích vài điểm quan trọng nhất trong bước tiến của Thái Trinh Dương. Bước một là cuộc khởi ở huyện Hoa Dương. Huyện Hoa Dương vốn là một tỉnh bình thường, nhưng cuối năm 80 đầu 90 do Thái Trinh Dương lãnh đạo mà phát triển mạnh về kinh tế tư nhân, trở thành huyện phát triển nhất trong tỉnh bởi vì có cơ sở này nên y mới được chủ tịch tỉnh lúc đó là tô gia qua ưu ái cũng mới có thể được ủy viên diệu quyết trung ương đảng mới được điều tới làm phó bí thư tỉnh ủy kiêm bí thư thị ủy an ninh pháp coi trọng bước thứ hai là khi y đảm nhiệm chức thường vụ thị ủy phó thị trưởng an đã tiến hành thí điểm công tác cải cách các nhà máy tập thể nhất là khi một loạt các nơi khác còn đang bị trói buộc thì y đã được tô gia qua và ninh pháp toàn lực ủng hộ khiến các xí nghiệp vừa và nhỏ của an được cải cách mạnh đồng thời nhờ đúc rút kinh nghiệm các nơi đi trước khiến việc cải cách của Ando không gặp nhiều sóng gió cũng khiến phó thủ tướng Hồng coi trọng mới khiến yêu từ chức giám đốc sở giao thông trở lý chủ tịch tỉnh nhảy vọt lên làm phó bộ trưởng có đôi khi nếu nắm bắt được cơ hội là anh bước dài vài bước anh có thể từ một người không ai biết thành nhân vật tài danh liệu nhằm cũng phải thừa nhận chú hơn người của Thái Chánh Dương khi Thái Chánh Dương còn làm giám đốc sở giao thông đã cùng lúc làm hai con đường cao tốc Cán đảm đưa ra chiến lược phát triển nguồn năng lượng và phát triển khu vực Tây Bắc, tất cả đều là các hoạt động tích người nhưng có tầm nhìn rất rộng. Mà người có thể được thai chánh dương tôn dùng và tiến nhiệm thì Lưu Nam tất nhiên muốn xem tiền cao đông này là kỳ tài như thế nào. Lưu Dao bây giờ đã không còn là Lưu Dao trước đây, nó đã bắt đầu suy yếu. Đời hai của Lưu Dao có 4 nam một nữ, trong nhánh của con cào thì chỉ có y và ông anh cả Lưu Thác còn cánh vác được trọng trách, nhưng bây giờ y đang còn dãy dụ ở chức cục trưởng. Nhánh thứ hai thì ngoài Lưu Kiều đã vào thương trường và tạo được tiếng vang. Lưu Lĩ cũng đã chính thức xuống cơ sở làm chính trị. Nhánh của Tam Thúc thì bám rễ trong ngành ngoại giao. Theo Lưu Nham thấy thì khó có thể phát triển mạnh trong chính trị. Nhánh bên Tư Thúc thì coi như đã ký thừa ý nguyện của ông nội Lưu Nham là phát triển trong quân đội. Nhánh thứ năm mặc dù phát triển cũng được ở Quảng Đông nhưng lại là nhà gái nên ít qua lại với Lưu Gia. Sau gần 20 năm cải cách, chế độ Dân Chủ đã xâm nhập lòng người rất nhiều chính trị gia suốt thân bình thường đang đánh sâu vào và uy hiếp các gia tộc cách mạng. Nếu như con cháu các gia tộc cách mạng nghĩ rằng nhớ ơn của cha ông là hơn người khác bởi thì không thể được. Bây giờ không còn như thời phong kiến. Nhân tài chính trị có thể nói hàng trăm ngàn người mới có một, nhất là chính trị gia suốt thân bình thường. Hai bên đều có ưu thế. Các chính trị gia của gia tộc cách mạng có lợi thế là được trong nhà bồi dưỡng mạnh, khiến bọn họ có trụ cột và ưu thế mạnh. Lưu Nam và ông Anh Lưu Thác Đều có thể cảm nhận đó đời thứ ba của Lưu Gia đang xuống dốc Nhất là Lưu Kiều lại không lấy người mà Lưu Gia hy vọng làm thông gia Bây giờ làm như thế nào để Lưu Gia quay lại thời Hoàng Kim Là hy vọng lớn lao của hai anh em Lưu Nham Mà ca đông trước mặt này chính là quân cờ mà Lưu Nham đặt cực vào Ca đông không thể biết suy nghĩ trong lòng Lưu Nham Hắn vẫn nói Sự thế năng lượng vẫn ổn định Xem việc cung cấp dầu từ những năm 80 đến 90 của nước ta đối so sánh với nhu cầu dầu mỏ của nước ta Tôi có thể đảm bảo kinh tế Trung Quốc nếu phát triển với tốc độ này thì không đầy 10 năm, nhu cầu dầu thô của Trung Quốc sẽ tăng vài lần, mà dầu tự cung cấp không bằng nửa số đó. Bây giờ lại xem con đường cung cấp năng lượng cho chúng ta, hầu hết đến từ Trung Đông. Trung Đông là nơi có tình hình chính trị phức tạp, hơn nữa có nước Mỹ đứng đó. Trong tương lai tình hình chính trị ở Trung Đông càng rối ren hơn, chiến tranh chỉ là sớm muộn. Hơn nữa con đường vận chuyển dầu từ Trung Đông đến Trung Quốc chỉ có thể thông qua đường biển ở Somalia, Đài Loan đây đều là nơi không ổn định. Một loạt quốc gia như Mỹ, còn có Ấn Độ thậm chí ngay cả Đông Nam Á cũng có thể gây phiền phức cho Trung Quốc trong vận chuyển đường biển. Tôi cũng không phải nói chúng ta không thể đối phó được sự khiêu khích nhưng sao chúng ta lại phải đặt cổ mình dưới lưỡi đau của kẻ khác. Bây giờ nói sang Trung Á Trung Á được công nhận con lượng dầu mỏ lớn thứ hai thế giới mà ở đây, ngay sát phía tây nước ta Hơn nữa quan trọng nhất chính là mấy năm nay kinh tế Trung Á đang rơi vào khủng hoảng. Các nước xã hội chủ nghĩa trước đây đã sụp đổ và mang bệnh nặng trong người. Turkmenistan xung đột với Nga đã nói ra vấn đề. Khi xung đột về lợi ích thì quan hệ mật thiết đến đâu cũng vứt đi. Đây là cơ hội của chúng ta. Nhưng nếu Nga hồi phục hoặc Mỹ, châu Âu có phản ứng. Trên thực tế Mỹ và châu Âu đã chú ý đến khu vực này. Thời gian trước Thủ tướng sang Kazakhstan đã khiến bọn nọ chú ý và tỉnh lại. Như vậy nếu bọn họ dùng thực lực kinh tế mạnh mà cạnh tranh Thì sao chúng ta sánh kịp Bây giờ lại xem khu vực Trung Tây của nước ta rõ đang phát triển chậm hơn ven biển Vì lạc hậu nên đầu tư không đủ Quốc lộ, đường sắt, sân bay quá thiếu Điều này khiến khu vực Trung Tây khó có thể phát triển Nó sẽ thành vòng tròn khó gỡ Quốc gia mặc dù cũng muốn đầu tư tài chính Nhưng mãi không có quyết định hoặc là Nói mãi không biết nên làm như thế nào thay đổi tình hình khó khăn Cho nên tôi cảm thấy nếu chúng ta có thể kết hợp với Kế hoạch tiến vào Trung Á Thì sẽ tạo ra ảnh hưởng sâu sắc Nhất là khi kinh tế đang khủng hoảng Thì càng cần gấp gáp hơn nữa Để đâu phải lời một bí thư huyện ủy nói ra được Quả thực chính là lời phân tích tinh nghình quốc tế Và trong nước của các phó thủ tướng Thủ tướng hoặc ít nhất là Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia Lưu Nhàm có chút buồn cười thầm nghĩ như vậy Y phải thừa nhận quan điểm của Cao Đông Dễ làm người ta động tâm Bộ trưởng Thái Gọi cả Cao Đông đi ăn cùng tôi cũng muốn hỏi xem tình hình của cậu ấy và Daisy Lee. Tam thúc tôi ngày mai muốn gặp cao đông, tôi còn phải làm người để nói giúp. Liệu nhàm không hỏi cao đông tiếp mà nhìn thái tranh dương. hay là tôi gọi cả Daisy Lee tới để bộ trưởng thái xem có xứng với cao đông không? ờ, tôi cũng sớm muốn gặp cô gái này, nên trước đi sang châu phi nên không được gặp. bữa ăn tổ chức ở khách sạn phong trạch đây là một khách sạn nổi tiếng được xây dựng từ những năm 50, 60 ở Bắc Kinh, cũng được các đồng chí lãnh đạo trung ương đặc biệt ưu ái đến dùng bữa. chẳng qua Cao Đông cũng không thích ăn ở đây, đồ ăn ở đây không phải thứ an thích. Lưu Nam mạnh mẽ yêu cầu đến Lưu Nhật Đồng dù không muốn nhưng ngại bị lộ nên không thể không đến. chỉ là sự phối hợp của cô và Cao Đông vẫn còn hơi căng cứng dù đã tập. Cung Mai Thanh Tranh Dương và Lưu Nam đều nghĩ hai thanh niên này rủ hồ với đàn anh đến thế, vì vậy không hề nghi ngờ chẳng qua bọn nọ vẫn phát hiện ra quan hệ hai người không quá thân thiết như lời đã nói ăn tối xong cả đông vừa cùng thái tranh dương đi thì nhận được điện của lưu nhật đồng nói hắn mai nhất định phải diễn thật tốt như tối nay điều này làm cao đông có chút buồn bực tiểu cao lưu nhật đồng này cũng được tính cách hơi lạnh nhạt nhưng vẫn được diễn tiếng của con cháu lưu gia mặc dù hơi kém nhưng cũng có một hai người vẫn được nhà lưu trọng đạt quản giáo rất chặt Hơn nữa cũng có danh tiếng trong giới ngoại giao Chú tuổi không còn nhỏ Cũng nên Thái Tránh Dương nói Thái ca có phải nhanh quá không Em và Lưu Nhật Đồng mới quen nửa năm Gặp có vài lần Ăn vài bữa cơm mà đã đi tới hôn nhân sao Đây là không có trách nhiệm với mình và đối phương Cao Đông cẩn thận nói Em đã bàn với cô ấy là tiếp xúc thêm thời gian nữa Tăng tình cảm Anh không yêu cầu hai đứa lập tức kết hôn Chẳng qua sang năm chú hai tám Lưu Nhật Đồng 26 tuổi Mặc dù bây giờ nói hôn nhân muộn Nhưng tuổi hai đứa cũng không quá sớm chứ Thái Trang Dương chừng mắt nhìn cao đông mà nói Anh không biết thời gian mà chú nó là bao lâu cao đông gãi đầu Cái này tình cảm quen thuộc phải cần 1-2 năm Đợi đến khi nước chảy thành sông Thì mới nghĩ tới kết hôn mà Anh có phải hơi nóng nảy không Ngay cả bọn em cũng Tiểu cao Chú nghĩ gì mà đợi 1-2 năm Bây giờ chú có thân phận gì Chú là thường vụ thị ủy rồi đó Vậy mà nhà cũng không có thì lãnh đạo cấp trên Sao tin chú đã trưởng thành Thái Tranh Dương tức giận nói Có lẽ chú nghĩ anh lo việc bao đồng Nhưng anh đây là muốn tốt cho chú Chú có trụ cột như vậy Thành tích và thành danh tốt Thì sao không suy nghĩ mau trong tiến lên Chỉ khi chú đứng ở vị trí càng cao Thì mới thấy mình càng nhỏ bé Mới hy vọng mình bước tới sân khấu cao hơn nữa Anh tin bây giờ chú đã cảm nhận được điều này Từ cán bộ kiêm nhiệm đến chủ tịch huyện, đến thường vụ thị ủy, bí thư quận ủy. Biến hóa trong đó thì anh nghĩ chú đất đó ràng. Cả đồng biết đó. Nhưng chuyện hy sinh hạnh phúc để đổi lấy thành công thì anh không muốn. Hơn nữa chuyện này không phải chỉ riêng hắn. Liệu Nhật Đồng cũng không muốn cơ mà. Thái ca, em sẽ cẩn thận suy nghĩ. Chẳng qua em không hy vọng có quyết định cầu thả. Đây là hạnh phúc cả đời. Em thấy hai bên nên thận trọng thì tốt hơn. Thái tranh dương lắc đầu không nói nữa y cũng biết từ vấn đề này mình là người ngoài cuộc Áp lực bên ngoài thì phải thông qua nguyên nhân bên trong mới có tác dụng Thái ca, truyền thành lập bộ năng lượng có như xác định cho anh? Cả đồng đất quan tâm đến vấn đề này Việc này chú lo làm gì? Phân đội hợp, hợp đội phân Đó cũng là do quan điểm quản lý kinh tế của quốc gia không ngừng thay đổi mà thành Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đang nghiên cứu vấn đề này Có lẽ cũng có thể có vài quy hoạch có phải là đám binh khoáng sản phản đối mạnh không anh?" Tạ Đồng suy nghĩ một chút rồi nói. "Ồ." Thả Tranh Dương chừng mắt nhìn Cao Đồng. "Lão đại chú, thính thật đó, không chỉ có bên than đá mà bên dầu mỏ cũng không bằng lòng thành lập bộ năng lượng, bên điện lực cũng là như vậy, chủ yếu là do lợi ích của các ngành, hừ, bọn nó không phải là thiển cận, không phải ngu dốt mà là quá thông minh." "Ha ha, trên có một số người thông minh lại đi lầm đường." Phó Thủ tướng Hồng không phải người dễ trọc, chuyện ngay xác định thì sẽ làm bằng được. Cao Đông cười nói. Ôi, bộ năng lượng dù có thể thành lập mà muốn phát huy tác dụng của nó cũng cần một quá trình, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Thái Tranh Dương lắc đầu nói. Cục ngành sản xuất quản lý năng lượng của Bộ Thương mại chỉ là cho có, không phát huy tác dụng của nó. Theo tình hình thay đổi cũng yêu cầu quốc gia phải thống nhất tiến hành quản lý ngành sản xuất năng lượng. Nếu không cứ phân tán sẽ ảnh hưởng đến chính sách sau này của chúng ta Cái cách thì khó tránh khỏi đồng thứ lợi ích một số người Phải xem người thực hiện Vì lợi ích quốc gia thì tất cả đều phải nhường bước Ờ anh cũng có quan điểm này Đây cũng là quan điểm của phó thủ tướng Hồng Cái cách khó tránh khỏi phải trả giá Nhưng vì lợi ích lâu dài thì vẫn phải làm Đau đớn là không tránh khỏi Nhưng nó có thể loại bỏ nhiều nỗi đau hơn nữa Cả đồng nói thêm Ồ Thái Tranh Dương có chút kinh ngạc nhìn cao đông Cơn đau từ cải cách công ty nhà nước đã bắt đầu hiện đó Ảnh hưởng tới ổn định xã hội Đồng thời cũng tạo ảnh hưởng lớn đối với việc mở động cải cách Cải cách là trào lưu không thể thay đổi Những quốc gia nên làm như thế nào để giảm đau Ví dụ như cơ chế bảo hiểm thất nghiệp cũng đảm bảo chế độ sống thấp nhất Việc tái nghề cũng cần theo kịp Phải hoàn thiện hệ thống đảm bảo cuộc sống cho công nhân mất việc Như vậy sẽ tránh khỏi mâu thuẫn quá lớn. Thái Tranh Dương gật đầu Y mặc dù không còn phụ trách mảng này, nhưng dù sao cũng đã tiến hành thí điểm ở Ando, nên cũng từng gặp khó khăn khi công nhân mất việc, mất bản làm việc vì quốc gia mấy chục năm, đến trung tuổi đột nhiên bị đẩy ra ngoài. Nếu chính quyền không giúp bọn họ, bọn họ không có kỹ năng thì sao được? Thái Tranh Dương thở dài một tiếng mà nói: Cả Đông, chưa có thể nghĩ ra như vậy là rất tốt. Quốc gia sớm muộn sẽ đi bước này, chậm không bằng sớm đi một chút nhưng quốc gia cũng có chỗ khó xử của mình. Thứ nhất, tranh cãi trong cải cách các công ty nhà nước là rất lớn. Đại hội Đảng 15 mặc dù đã xác định phương hướng chung, nhưng áp dụng cụ thể như thế nào thì phải đợi. Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 9 diễn ra mới có thể chứng thực. Anh thực ra cũng rất lo lắng nhưng gấp cũng không được. Chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khiến dư luận chú ý, chuẩn bị vài công tác ban đầu. Cả đồng cũng biết thực tế chỉ có thể làm như vậy. Bây giờ các cơ quan chính quyền đang tranh cãi không ít về phương hướng cải cách. Lúc này chỉ sợ ngay cả Phó Thủ tướng Hồng Cũng không xác định được bao nhiêu Dù sao Trung Quốc quá lớn Quá đặc biệt lại không có tiền lệ Nhưng không có tiền lệ thì chỉ có thể tăng cường cải cách Mới có thể cởi bỏ trói buộc Chỉ có thể như vậy thì mới giải phóng sức sản xuất Chỉ như vậy Trung Quốc mới có thể tiến vào biển lớn Các bạn vừa nghe xong Tập số 3 quyển 2 cuốn tiểu thuyết thủ đoạn quan trường Qua sự diễn đọc của Thanh Bình Xin cảm ơn và hẹn gặp lại